hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 55 mạnh mẽ tiên thể tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi đổi mới 2014 đến một âm 24 13:0 phút 17 số lượng từ 356 Vân sạc trên nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không rõ Nhưng cũng không hề nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Phía sau, riêng giáo mọi người cũng là không rõ Nghi hoặc nhìn cũng chỉ có quảng thành tử có chút thoải mái Đạo huyên cần gì phải nóng lòng nhất thời Tương lai đạo huyên chứng thái ức đạo quả Người ta lại chấm dứt nhân quả cũng là không muộn Đinh nhạc bình tĩnh nói Hắn bản sẽ không có dự định ở luận đạo thì ra tay Hơn nữa rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng có bao nhiêu người cùng hắn thương lượng lần này không ra tay Đấu pháp tiến hành rồi nhiều chàng La Tuyên, Lữ Nhạc, Cửu Long Đảo bốn thánh một đám đệ tử thinh anh đều chưa từng ra tay Chỉ có một ít đệ tử ký xanh ra tay rồi Trái lại siêng giáo bởi vì nhân số có thể ra tay nhưng đều ra tay một lần hai lần Bần đảo ngày gần đây tâm ma bất ngờ bột phát Khó có thể tính tỏa Nhưng là trở ngại bần đảo thái ức chi đảo Như không biết người ta nhân quả Bần đảo e sợ kiếp này cũng không có xuyên thái ức cảnh giới Nam cực tiên ông có chút hiu quảnh nói rằng Đảo hướng vẫn là suốt trận đi bất luận thắng thua Bần đảo đều chờ mong trận chiến này Bần đảo nhưng là đợi quá lâu có chút không chờ được Vậy thì như đảo huyên mong muốn Đinh nhạc nói đứng thẳng lên đi vào giữa trường Bần đảo nợ đảo huyên nhiều rồi hôm nay liền chấm dứt nhân quả đi Nói đinh nhạc trên người một luồng lăng nhiên khí tức cuồn cuộn mà động Xông thẳng mà lên Người này có đại cơ duyên đại công đức Vân sàng trên chư vị thánh nhân nghị luận Thái thanh thánh nhân càng là khen ngợi nói Có như thế đại Tông đức Nên phải là cái đức phúc kim tiên Không tai không kiếp chi thể Bất quá một giới cứng đoạt bọn đảo trích bối thôi Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi Cử một tiếng nói Thông thiên giáo chủ nhưng là lã vọng buông cần Dương dương tử đắc Nghe được nguyên thủy thiên tôn Có chút xem thường Cười lạnh một tiếng không nói gì Nam cực tiên ông sắc mặt nghiêm nhị Trong tay một cái hoàng một gậy xuất hiện Linh át ngút trời Ẩm Gậy bay lên đánh về phía đinh nhạc Mà đinh nhạc hai tay trống trơn Bàn tay ánh huyền quang lấp lói Một trưởng nhảy ra Thần thông xuất hiện Vững vàng tiếc được gậy Con ngón tay búng một cái, chỉ nghe len canh một tiếng, cái kia gậy liền lại rút lui mà quay về. Đạo hứa quả nhiên bất phàm. Nam cực tiên ông cũng không thất vọng. Tay cầm gậy, quang mang tỏa sáng. Từng đảo, từng đảo bóng trưởng đánh ra, bay múa đầy trời. Đem đinh nhạc bao vây ở bên trong. Bây giờ bần đảo tiên thể viên mãn đại thành đảo huyên vẫn là đừng làm chuyện vô ích. Đinh nhạc cao giọng nói rằng Cả người hốn độn tiên quang tỏa sáng Đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh Cơ thể bảo quang oanh oanh Hơi một tí trong lúc đó có chứa lớn lao sức mạnh to lớn Bàn tay cứng rắn như sắt Liên tục bổ ra Nhất thời đem bóng trưởng đánh tứ tán ra Nếu ra tay rồi như vậy liền để cho ta tới đặt bao hết đi Đinh nhạc trong lòng không khỏi hào khí bộc phát quyết định chủ ý. Một tiếng kêu nhỏ, đinh nhạc bay người lên, hướng nam cực tiên ông bay đi. Một chỉ điểm ra, nhất thời một con thanh ngọc tiên chỉ ngưng tù mà thành. Điểm ở gãy trên, để gậy quang mang một trận, linh quang tứ tán, cái kia xem bần đảo thần thông. Bần đảo trước hết tước ngươi ngàn năm tuổi thọ trăm năm đảo hạnh Tước Nam cực tiên ông hét lớn Một tay chỉ về đinh nhạc tiên quang lói lên liền đã đi vào đinh nhạc trong cơ thể Hả Đinh nhạc cao mày Toàn thân pháp lực cổ động Trong lúc vô tình Hắn liền cảm giác đảo hạnh của chính mình bị lột bỏ trăm năm Tuổi thọ ít đi ngàn năm Tuổi thỏ ít đi ngàn năm đối với thái ốc cảnh giới Đinh Nhạc tới nói không tính là gì Lượng lớn chính là Nhưng trăm năm đảo hạnh Thật dược gì thần thông Dĩ nhiên cùng hốn nguyên kim đấu có chút tương tự Đây chính là nam cực tiên ông ở ngọc chân quả bên trong ngộ ra thần thông sao Đinh Nhạc trong lòng suy đoán Trong cơ thể tử phủ thanh tâm đang ánh lửa lói lên Nhất thời chiếu khắp cả toàn thân Theo một tiếng vang trầm thấp, Đinh Nhạc liền cảm thấy biến mất đảo Hạnh lại trở về lại đây. Chỉ đến như thế, nhưng trên tay liên tục, đưa tay trộm một cái. Một đảo thô to thượng thanh thần lôi liền đã xuất hiện. Ánh chớp lấp lói, tiếng nổ vang rền vang lên. Đánh về Nam cực tiên ông, Thái ớt kim tiên tu vi sử dụng thần thông. Bí pháp đều là sờ chạm tức đến Dễ như ăn cháo Trong lúc phất tay đều có đại uy năng Căn bản không phải kim tiên có thể so với Mà nam cực tiên ông khoảng cách thái ức cảnh giới Cũng bất quá khoảng cách nửa bước Tự nhiên cũng là bất phàm Vấy tay Ngọc thanh thần lôi phát sinh Tuy rằng không bằng đinh nhạc thượng thanh thần lôi Nhưng cũng bất phàm Liên tục ba đảo thần lôi cũng đã đánh tan đinh nhạc thần lôi Đinh nhạc thân hình ló lên đến nam cực tiên ông trước mặt Sơ tay chính là đấm tới một quyền Tuy rằng không có sử dụng thần thông Nhưng cú đấm này vẫn như cú kinh người Quyền phong mãnh liệt Thổi nam cực tiên ông dâu tóc tung bay Nam cực tiên ông bình tĩnh rút lui Không dám gắn đón đỡ Trong tay gậy ngăn trở đinh nhạt lấy quyền Nhưng ngay cả như vậy Cũng là cũng lùi lại mấy bước Khí tức di động liên tục Người này thật mạnh tiên thể Dĩ nhiên không sợ tiên thiên linh vào Trên đài Rất nhiều đại thần thông giả nghị luận sôi nổi Đối với trận chiến này Bọn họ không có cái gì phân kỳ Hiếp sức rõ ràng Đinh nhạc tiên thể nhưng là để bọn họ hoảng sợ Cho dù là hơi lớn la cường giả thân thể chân thân Cũng là không bằng Tiên thiên linh bảo uy năng Há lại là có thể tùy tiện tay không mạnh mẽ chống đỡ Tuy rằng nam cực tiên ông gậy bản thân còn kém chút Chính là chư vị thánh nhân cũng là như thế Xem xét tỉ mỉ đinh nhạc nhất cử nhất động sơn thủy sư để đạo hạnh nhưng là càng ngày càng sâu. Phía dưới rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều là giật mình, đa bảo đạo nhân cũng là cảm thán trong mắt lộ ra kinh ngạc. Mà đối diện tiên giáo đệ tử thì hoàn toàn ngược lại, mặt trầm như nước. Đinh nhạc từ khi thành tựu tiên thể, liền vẫn dựa vào những hỗn độn đó linh mạch hấp thu hỗn độn linh khí xèn luyện tiên thể. Tiêu hao nhiều năm thời gian, Suốt cuộc tiên thể đại thành, hốn độn tiên thể thể chất độc nhất vô nhị Ở toàn bộ tam giới bên trong cũng không tìm được người thứ hai Tiên thể đại thành, ùm có vô cùng sức mạnh, vô cùng cường đại Húng hồ đinh nhạc hướng dụng tự thân công đức kim quang tầm bổ Càng là mạnh mẽ, nói riêng về thân thể Nhưng là không thể so những kia chuyên tu thân thể đại vu kém Cho tới tổ vu hẳn là còn kém nhiều đi Đối đầu nam cực tiên ông Tuy rằng ra ngoài Đinh Nhạc sự liệu Đinh Nhạc nghĩ lại vừa nghĩ cũng muốn bởi vậy kiểm nghiệm một thoáng tự thân Thành tựu thái ức cảnh giới tới nay Hắn đã có rất ít cơ hội xuất thủ Dựa vào vô cùng tiên thể Đinh Nhạc tay không nhưng là vẫn đẻ lên nam cực tiên ông đánh Mỗi một trưởng một nguyện cũng làm cho Nam cực tiên ông khí tức cuồng bảo Bốc lên không thôi Nam cực tiên ông bực mình, sắc mặt âm trầm Dựa vào gậy không ngừng mà ngăn cản Nhưng cũng liên tiếp lui về phía sau Đảo ương trận chiến này hay là thôi đi Đinh nhạc thu tay lại, nhìn Nam cực tiên ông bình tĩnh nói rằng Đến trình độ này Đinh nhạc đối với cái này vẫn luôn là hết sức để bụng đối thủ rốt cuộc yên tâm Trong lòng ung dung Đạo tâm thanh minh không ít Đạo hứu nói quá sớm Nam cực tiên ông lạnh giọng nói Trở tay lấy ra một cái bảo hộp Hình sợi dài Trên đài Thông thiên giáo chủ sắc mặt ngưng lại Nhìn nguyên thủy thiên tôn Trầm giọng nói rằng Sư huyện Này hốn nguyên hạc không làm lấy ra Nguyên thủy thiên tôn nhất lên mí mắt Mặt không hề cảm xúc nói rằng Hắn hai người có đại nhân quả dây dư Nhưng là nên hiểu rõ một phen Thông thiên giáo chủ trên mặt tôn ra tức giận Đang muốn mở miệng Thái thanh thánh nhân khoát tay áo một cái Nói rằng Sư để chớ gấp Có chúng ta nhìn Người này cũng là nếm chút khổ sở thôi Không có việc gì Lần này theo thái thanh thánh nhân nhưng là không có gì khó tin Hốn nguyên hạc uy lực vô cùng Cho dù đinh nhạc tiên thể đại thành Đối đầu hốn nguyên hạc cũng là kém xa tiếp tấp Bất quá thông thiên giáo chủ cũng không hề để ý Chỉ là cười gần một thoáng tính xem phía dưới Đinh nhạc sắc mặt khó coi Nói rằng Hốn nguyên bảo hạp Đạo huyên đúng là sự tính hay lắm Nam cực tiên ông mở ra bảo hộp Bên trong hộp tự thành một giới Hốn độn khí lăn lộn không thôi Bàng bạc linh ác cuốn lấy toàn trường Quay về đinh nhạc Lạnh giọng nói rằng Nên nhân quả chung nên hiểu rõ Đạo huyếu trung quy muốn đi tới một lần Thờ Đạo Hương tự tin quá mức rồi Thô Nam cực tiên ông lạnh giọng nói rằng Hắn tự biết lần này không thể chu diệt Đinh Nhạc Nhưng mạnh mẽ xảy rỗ một trận Trọng thương cái gì nhưng là hoàn toàn có thể Một luồng hốn độn khí quyển ra Sầm sầm vang vọng ổn định thư không cuốn về Đinh Nhạc Cũng được Đinh Nhạc nói Tử phủ thanh tâm đang hiện lên ở đỉnh đầu, ngọn lửa màu tím khẽ đung đư, một án lửa tùy ý, bảo vệ đinh nhạc, chi chi, hốn độn khí cuốn lấy, nhất thời quấn lấy đinh nhạc, muốn đem đinh nhạc kéo đến bên trong hộp, đinh nhạc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, suýt chút nữa té lộn mèo một cái, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng tử phủ thanh tâm đăng cũng là thông thiên giáo chủ yêu thích linh bảo. Thần diệu bất phàm, ánh lửa liên tục nổi lên. Nhất thời đem hốn độn khí nhen lửa, bùm bùm một trận vang lớn. Tuy rằng hốn đồn khí đem ánh lửa cuốn lấy liên tục lay động. Mất đi không ít, nhưng cũng nhất thời không làm gì được. Sư để ngược lại cũng cam lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở vân sàng trên nhìn, lạnh giọng nói Không sánh được Sư Hương Hào Phóng Thông Thiên Giáo chủ như vừa nãy Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như vậy Mặt không hề cảm xúc nói rằng, hừ Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh Tuy rằng tử phủ thanh tâm đang so sánh với hốn Nguyên Hạc vẫn là kém một chút Nhưng lấy đinh nhạc thái ấp cảnh giới tô vi Nhưng là gần như có thể để bù đắp những này chinh lịch Nên bần đảo rồi Đinh nhạc chống đỡ lấy ánh lửa chống đối hốn đổn khí Nhìn có chút thất sắc nam cực tiên ông Nói Một bàn tay đánh ra Trong lòng bàn tay phủ văn nằm dày đặc Nguyện diệu phi thường Dường như vòng trời Vương mình mà xuống Chính là thần thông phiên thiên trường Bàn tay lộ ra hốn đồn khí, trở tay vỗ một cái, nhất thời đen nam cực tiên ông chém xuống trên đất. Lần này bần đảo thua. Một lúc lâu, nam cực tiên ông sắc mặt thất thần, rốt cuộc chịu thua. Đa tạ rồi. Đinh nhạt cũng không dễ chịu. Pháp lực tiêu hao quá lớn. Hốn nguyên bảo hạp cũng không phải chỉ là thư danh. Tự nhiên có lớn lao uy năng. Để đinh nhạc cho dù có bảo đăng hộ thể Cũng là có chút chật vật Phật giáo dược sư thỉnh giáo Nam cực tiên ông một thoáng chàng Phật giáo bên kia liền đi ra một vị kim sắc áo cà sa Tại người hòa thượng Khuôn mặt hiền lành Mắt lộ từ bi chi sắc dáng vẻ trang nghiêm Tóc đen kịp kế Hai lỗ tai thủy kiên Thái ốc cảnh giới khí tức nhưng là không hề bảo lưu. Tiếp dẫn đạo nhân đệ tử đích truyền. Hơn nữa còn là Phật giáo một vị duy nhất thái ốc cảnh giới đệ tử. Đinh nhạc không dám thất lễ thu hồi linh bảo. Lặng lặng nhìn dược sư. Dược sư nhẹ nhàng quý trào. Tiếp theo liền thấy lên toàn thân kim quang ấm ánh. Một tầng nồng nặng kim quang bảo vệ tự thân. Một tiếng quát nhẹ. Dược sư bắt nạt gần Một trưởng đẩy ra Trên bàn tay kim quang lấp lói Như chân kim Trong lòng bàn tay một cái tiểu thế giới thành hình Mang theo tiểu thế giới chi lực Cuốn lên một mảnh phong khiếu Hướng đinh nhạc đánh tới Được Đinh nhạc hứng thú Trở tay phiên thiên trưởng nón dược sư mà đi Ẩm Một luồng sóng gió cuốn lên Dược sư liền lùi lại hơn 10 bước Bên ngoài cơ thể kim quang liên tục lấp lói Âm u không ít Mà đinh nhạc cũng là cũng lùi lại mấy bước Trên người tiên quang lấp lói mấy cái Đạo hữu tiên thể quả nhiên bất phàm Dược sư hét vang kim quang lại nồng nặc rất nhiều Như một vị kim nhân lại đánh tới Đinh nhạc cũng không yếu thế Tiên thể hỗn độn tiên quang phân tán Đón dược sư mà đi Nhìn thấy khu bình luận sách Thanh ngư cảm ơn các vị Hương đệ vẫn chống đỡ Lý giải Cảm ơn quân tử tường khen thưởng Cảm tạ